Chào mừng các bạn đến với tập thứ 145 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, một trò chơi trực tuyến khiến nhiều người phát nghiện game online mà hồn mê bất tỉnh. Sự việc bắt đầu lan rộng khi ngày càng nhiều người cũng vì tham gia game này mà hồn mê. Để điều tra nguyên nhân sự việc, một số thành viên đội hình sự của cảnh sát thành phố và tổ số 54 tạo tài khoản vào chơi. Ban đầu thì viên mộc giã thế bình thường, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy. thì thế giới của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Nó giống hệt như cuộc sống trong mơ của cậu. Chuyện kỳ lạ này là sao đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Viên mộc Giã thật sự rất khó tin nơi này là nhà của mình. Máy hút bụi thông minh, máy pha cà phê dòng viên nén, phòng bếp kiểu mở không dính một hạt bụi và nguyên dàn bếp nấu vừa nhìn là biết chưa bao giờ dùng đến. còn có phòng sách riêng và phòng tập thể thao độc lập. Ngay cả buồng vệ sinh cũng chia ra bên khổ bên ướt. Từ trước đến nay, viên mộc dã chưa bao giờ nghĩ tới việc có ngày mình sẽ sống tinh tế đến vậy. Nếu nói đây là nhà của Diệp Dĩ Nguy thì cậu sẽ tin. Nghĩ đến Diệp Dĩ Nguy, tìm viên mộc giã có lại. Vì thế cậu vội lấy điện thoại di động ra xem lại lần nữa. Mặc dù cậu không tìm thấy tên Diệp Dĩ Nguy trong danh bạ của mình, nhưng bà chữ anh thạch đầu, Lại cho cậu uống một viên thuốc ăn thần Ít nhất người bạn thân xuất hiện lâu nhất Trong cuộc đời cậu vẫn còn Nghĩ đến đây viên mục giã Bèn gọi cho số của anh thạch đầu Cùng với giai điệu bản giao hưởng số 9 Của beethoven Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong điện thoại Nghĩ sao mà lại gọi điện thoại cho tôi vào giờ này Viên mục giã thầm thở vào nhẹ nhõm Không có việc gì đâu Chỉ muốn thử xem anh đang làm gì thôi Đối phương cười nói Hà, tôi còn có thể làm gì? Tăng ca thôi. Mà đúng rồi, nghe tử lệ nói báo cáo thằng trước của cậu được duyệt rồi hả? viên mục giã nghe Diệp Dĩ Nguy nhắc tới tử lệ, xem ra nghề nghiệp của anh ta hiện giờ vẫn là vác sĩ pháp y, vì thế cậu cười đáp. Tên tử lệ miệng rộng này không phải chỉ là trước đội phó thôi ư? Có đáng để tung hê lên cho cả thế giới biết như vậy không? Diệp Dĩ Nguy giả vờ tức giận khi nghe thế. Này, cậu còn không biết xấu hổ mà nói hả? Với mối quan hệ của hai ta mà chuyện này còn phải do tử lệ nói cho tôi biết, cậu có nghĩa khí gì không vậy? Viên Mộc Giã cười giải thích. Tôi... À, anh còn không rõ nữa sao? Tôi chẳng có hứng thú gì với chuyện làm xếp cả. Hồi trước có thể trốn được là trốn. Nếu không phải lúc này đây tử lệ sắp thăng chức, thật sự tôi không muốn nhận danh hiệu đối phó này chút nào. Nghe xong Diệp Di Nguy cười lớn tiếng. Ha ha ha! Đặt ra với năng lực của Từ lệ thì đáng lý nên thăng chức từ lâu rồi. Nhưng cậu cũng biết con người anh ta mà. Nổi cơn lên là không thèm quan tâm gì. Mấy năm nay nếu không phải đã kết hôn rồi nên chín chắn hơn nhiều thì không biết còn phải chờ tới bao giờ nữa. Thấy không, đây là chỗ tốt của việc đàn ông kết hôn đấy. Mà lại nói, chừng nào thì cậu kết hôn hả? Tôi cũng muốn đấy, nhưng ai kết hôn với tôi đây? Cô gái mà lần trước cục trưởng dương giới thiệu cho cậu khá tốt cơ mà. Đừng kén chọn nữa Trên đời này nào có ai có thể hòa hợp Hoàn toàn về linh hồn với cậu chứ Còn kén chọn nữa Thể nào chú và gì cũng gấp đến chết mất thôi Viện mẫu giã nghĩ ngợi Cảm thấy lời Diệp Diễn Nguy nói rất đúng Cô gái át hẳn là lý tử y Vì thế cậu xuôi theo lời anh ta Nhưng mà bởi vì tốt quá Cho nên tôi cảm thấy Mình không xứng với người ta Hả, Bớt nói nhăng nói cuội với tôi đi được không Nói cho rõ coi Tại sao không ưng người ta Tôi đâu có không ưng người ta, chỉ cảm thấy tính cách của hai chúng tôi không hợp lắm. Anh cũng biết tìm vợ là chuyện cả đời. Nếu như biết rõ hai bên không phải người chung đường, mà còn cứ nhất quyết đòi chấp vá, thì chẳng phải hại con gái nhà người ta à? Được rồi, được rồi, cậu luôn có lý, không nói chuyện với cậu nữa nhé. Tôi còn chưa xong việc đây. Cuối tuần này cùng ăn một bữa cơm nhé. Cúp điện thoại dông mặt của viên mục giã dần trở nên u ám nặng nề. Lý trí nói với cậu rằng mọi thứ ở đây đều tốt đẹp đến mức Không thật Nếu những chuyện khác thường cả phải trước đó Còn miễn cưỡng giải thích được Nhưng người đã chết thì sao Cho dù mình có mất ký ức Thì cũng đâu có bản lĩnh làm người đã chết sống lại Lại còn người mẹ trước giờ Chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của viên mộc Dã. Tuy giọng bà trong điện thoại rất dịu dàng Nhưng chẳng có sơ hở gì hết Nhưng viên mộc giã vừa mới lục album Trong điện thoại di động của mình Và thấy chẳng có lấy một tấm ảnh nào Của mẹ cả Dẫu một người xa cách với người nhà thế nào cũng phải có một hai bức ảnh hoặc là ảnh chụp chung mới đúng, mà ở chỗ viên mục dã dường như người mẹ kia chỉ tồn tại trong danh bà điện thoại. Để xác minh suy đoán của mình, cậu chủ động gọi video cho mẹ. Kết quả là bị từ chối đúng như dự đoán, mà lý do từ chối là bà và cha cậu đang khiêu vũ ở quảng trường, ồn lắm nên không nghe rõ. Mặc dù lý do này có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng cậu lại rất rõ. Nếu lần sau mình gọi video Người mẹ này vẫn sẽ tìm đủ mọi loại lý do Để qua loa lấy lệ đối phó với mình Dẫu viên mộc giã đã biết Thế giới mình đang ở rất có vấn đề Nhưng cậu không hiểu làm sao Mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây Hay là thế giới trước vốn chỉ là cơn ác mộng đối với cậu Mọi thứ hiện giờ Mới là thế giới chân thực Nghĩ đến đây viên mộc giã nhìn tay phải của mình Sau đó cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn trà cắt xuống Kết quả không có gì bất ngờ Máu chảy ra Tiếp theo cậu đi đến trước tấm gương trong buồng vệ sinh Xoay người nhìn về phía sau lưng mình Vết thương nông đó cũng biến mất không thế đầu nữa chồng tích tắc Nhìn thấy cơ thể khôi phục bình thường của mình viên mộc dã khẽ mừng thầm Thậm chí còn cảm thấy Nếu mọi thứ đều là thật Thì cũng khá tuyệt Nhưng cậu đã nhanh chóng nhận thức được một vấn đề Nếu ở thế giới này Người chết còn sống Như vậy Người sống thì sao Ví dụ như đoàn phong Còn có những người khác của số 54 ở đâu Cậu liếc nhìn đồng hồ Sắp 11 giờ Lúc này đáng lẽ cậu nên ngủ Nhưng lại chẳng buồn ngủ một chút nào Vì thế cậu đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài Nói gì thì nói Cậu còn có chiếc xe mới đang chờ mình lái thử đấy Đường phố lúc nửa đêm yên tĩnh lạ thường Nhưng trong mắt viên mộc dã Dường như hơi khắc thường Bởi vì giờ cậu đang chạy trên con đường, nằm ở khu vực náo nhiệt. Bình thường thời gian này hầu như khá đông đúc. Chưa đến sau 3 giờ đêm, chắc chắn sẽ chưa nghỉ ngơi. Nhưng nhìn trước mặt mà xem, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng thế, nhưng chẳng có một bóng người đi đường. Như thể vào giờ phút này, thế giới chỉ còn lại có một mình viên mộc dã. Ai ngờ vào lúc cậu đang chán nản muốn quay đầu xe về nhà, Lại liếc thấy bên đường có một người đàn ông trẻ đeo kính đang đi lang thang không có mục đích. Viên mục Giả thấy thế lập tức tìm tòi ở trong đầu. Sau khi xác định đối phương là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, cậu không khỏi mừng thâm, nhanh chóng dừng xe sát lề, sau đó chủ động đi đến bắt chuyện với người ta. Viên mục Giả đi đến trước mặt người đàn ông nói với giọng rất nhiệt tình. Người anh em, có lửa không? Đối phương nghe tiếng ngần đầu lên nhìn viên màu dã và đáp À xin lỗi tôi không hút thuốc lá Viên màu dã cười xấu hổ ha không hút thuốc lá cũng tốt Đúng rồi tôi hỏi anh chuyện này nhé Anh có biết tại sao trên phố không có ai không Người đàn ông điêu kính nghe xong ngẩn người Không có ai ư Tôi không để ý điều này Bình thường tôi rất ít khi ra ngoài vào thời gian này Cho nên không rõ lắm buổi tối trên con phố này có người hay không Viện mộc giã thấy mặt mày đối phương xanh sao, vành mắt thâm đen thì biết chắc chắn người này thường xuyên thức đêm, vì thế cậu nở nụ cười. Do công việc nên tôi thường xuyên tăng ca, thỉnh thoảng mấy ngày mấy đêm đều không ngủ được, cho nên cũng rất ít khi ra ngoài dạo vào buổi tối. Nhìn là biết đối phương không ưa tiếp xúc với người xa lạ nên không có phản ứng gì quá lớn với viện mộc giã, nhưng cậu lại cảm thấy rất hứng thú với người đàn ông đeo kính này. bởi vì anh ta là người xa lạ đầu tiên mình gặp được sau một giấc ngủ dậy. Cậu từ biên tử diễn. À, à... À, gặp nhau là duyên phận, nếu không chúng ta làm quen một chút đi. Người đàn ông điêu kính nhìn viên mộc giã bằng vẻ mặt kỳ lạ. Có lẽ là đang thầm nghĩ bụng liệu có phải anh đẹp trai trước mặt bị thần kinh không? Tối đêm tối hôm, không đi tìm con gái làm quen, sao cứ cuốn lấy mình thế? Viên mộc giã bị nhìn phát ngại cả lên. Cậu đành phải đưa thẻ cảnh sát. Đừng hiểu lầm, tôi là cảnh sát. Tới gần đây để điều tra một vụ án. Ai ngờ nơi này lại chẳng có một bóng người. Người đàn ông điêu kính nói với vẻ cạn lời. ai da, anh cảnh sát à? Anh cũng không xem bây giờ đã mấy giờ rồi. Hơn nửa đêm mà điều tra vụ án gì ở trên phố hả? Thật ra ngay cả bản thân viên mộc dã cũng cảm thấy lý do này đúng là hơi gượng, Nhưng để lấy được thông tin về thân phận của người đàn ông điêu kính, cậu đành phải cố nói. Bởi vì thời gian xảy ra vụ án là vào buổi tối, cho nên tôi nghĩ đến gần đây xem có ai chứng kiến hay không. Anh đang làm gì? Có mang chứng minh thư nhân dân trên người không? Vừa đổi giọng điệu là người đàn ông đeo kính lập tức thành thật ngay. Anh ta vội vàng lấy chứng minh nhân dân ra đưa cho viên mộc giã, rồi lấp bắp trả lời. Studio của tôi ở gần đây. Tôi làm sáng chế game. Đ đây là chứng minh thư của tôi. Viên mục giã vừa nghe đối phương nói công việc của mình là sáng chế game thì không khỏi thầm căng thẳng, dường như liên quan đến điều gì đó. Nhưng bề ngoài cậu lại không biểu hiện gì mà nhận chứng minh nhân dân xem kỹ. Người đàn ông đeo kính tên là Diệp Tranh, năm nay 29 tuổi. Anh chụp trên chứng minh nhân dân rất sáng sủa. Nhưng trái lại là bản thân anh ta lại cực kỳ giống ma cà rồng ngày ngủ đêm ra, bị đảo lộn ngày đêm trong thời gian dài. Cậu trầm giọng hỏi. Studio của anh ở chỗ nào? Diệp Trành vội đáp Tầng 5 Tòa nhà Á Trung Đường Hoài Hải Nam Tầng trên của studio các anh Liệu có trùng hợp là một phòng tập thể thao không? À, làm sao anh biết được? Đúng là có một phòng tập thể thao Cách âm sàn của tòa nhà không tốt lắm Ây da, phòng tập thể thao lại mở nhạc rất to Thường xuyên gây ồn ào Khiến chúng tôi không tài nào làm việc bình thường được Viên Mộc Giã quan sát kỹ lưỡng người đàn ông trước mặt Thầm nghĩ không phải anh ta là một trong 12 nạn nhân của studio game đấy chứ. Đáng tiếc lúc trước cậu và đoàn phong chỉ điều tra thông tin về những người chơi bị hôn mê bất tình, chứ không tiếp xúc quá nhiều với thông tin chi tiết của nạn nhân vô hỏa hoạn. như vậy, viên mộc giã bền mượn cớ hỏi. Đến giờ này anh mới tan làm à? Diệp tranh lắc đầu. Ây da, không giấu gì anh. Tôi vẫn chưa tan làm đâu. Tôi ra ngoài mua bữa khuya cho mọi người thôi. Viện mục giã nhìn hai bàn tay trống trơn của anh ta và hỏi Bữa khuya đâu? Diệp tranh nói bằng vẻ mặt bất được dĩ Anh cũng thấy rồi đấy Gần đây không có một cửa tiệu nào mở cửa cả Tôi đi hết một vòng cũng không mua được gì viên mục giã thấy đối phương không giống như đang nói dối Vì thế cậu nghĩ một lát rồi nói Studio của các anh ở tòa nhà Á Trung Là nơi cách rất gần hiện trường vụ án tôi muốn điều tra Anh hãy dẫn tôi quay lại tìm nhân viên quản lý tòa nhà Tôi muốn lấy tất cả video giám sát bên ngoài tòa nhà. Có lẽ do cảm thấy việc này không liên quan bao nhiêu tới mình, bởi vậy Diệp Tranh cũng không nghi ngờ lời nói của viên mộc giã. Anh ta ơ hờ nói, Ở ngay đằng trước, để tôi dẫn anh đi. Bởi vì quả thật ở khá gần, viên mộc dã để kệ xe đỗ ven đường, vừa đi vừa tán chuyện với Diệp Tranh. Các anh làm nghề phát triển game phải thường xuyên thức đêm tăng ca đúng không? Diệp Tranh mỉm cười. Hà, tạm ổn. Có điều chúng tôi chọn nghề này chủ yếu là do sở thích. Chỉ cần làm chuyện mình thích, tăng ca hay gì đó cũng không cảm thấy là gánh nặng. Quy mô studio của các anh có lớn không? Có bao nhiêu nhân viên? À, chúng tôi mới khởi nghiệp chờ bao lâu nên quy mô rất nhỏ thôi. Cộng thêm cả tôi nữa mới có 13 người. viên Mộc Giã nghe xong hơi sửng sốt sau đó lập lại. 13 người ư? Ờ, chỉ 13 người thôi. Đều là cả đám bạn học cùng chung chí hướng. Mặc dù khởi điểm hơi thấp, nhưng game mobile của chúng tôi đang phát triển hiện giờ đã lọt vào mắt xanh của một công ty lớn. Một khi ký hợp đồng, chúng tôi có thể kiếm được nguồn vốn đầu tư đầu tiên cho studio. Để chứng minh thêm cho suy đoán của mình, viên mầu giã hỏi tiếp. Là thể loại game mobile à? Độ khó có cao không? Diệp Tranh lắc đầu. Độ khó không cao đâu. Khó khăn không lớn. Người chơi từ 12 tuổi đến 82 tuổi đều có thể chơi. Tên là gì? Để về tôi cũng tải xuống chơi thử. Cuộc sống hoàn hảo đấy. Viện Mục Giã nghe tên game, hóa ra lại không phải là cuộc sống tươi đẹp ư. Chẳng lẽ mình nhầm? Nhưng cậu nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy khả năng nhầm lẫn cực kỳ nhỏ bé. Suy cho cùng trên đời này, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hơn nữa chuyện tên với họ chỉ là một câu nói với người chủ thôi. Có lẽ là bị thu mua rồi mới đổi tên thành cuộc sống tươi đẹp. lúc này hai người vừa vặn đi tới dưới tòa nhà Á Trung Viên Mộc giã ngẩng đầu thấy tòa nhà văn phòng vốn nên đèn đuốc sáng trưng lại tối đen như hũ nút ngay cả sảnh lớn ở tầng trệt cũng không có một chút ánh sáng cậu nghi ngờ hỏi anh có chắc các đồng nghiệp của anh còn đang tăng ca không Diệp Trình cũng rất buồn bực hay giả không phải là cúp điện chứ nhưng hôm nay đâu có nhận được thông báo cúp điện của ban quản lý tòa nhà đâu Kết quả khi hai người họ một trước một sau đi vào cửa xoay của tòa nhà, trước mặt bỗng bật sáng, chẳng qua trong sành lớn, lại trống rỗng không một bóng người. Diệp tranh phàn nàn. Ây bên quản lý tòa nhà cũng thật là, mỗi tháng nộp nhiều phí quản lý như vậy cho bọn họ, nhưng đến một nhân viên bảo vệ cũng không có. Mạch điện của tòa nhà cũng xuống cấp vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi đã phản ánh với bọn họ mấy lần rồi, đều không được để ý đến. Viện Mộc Giã nghề Diệp Tranh nhắc tới chuyện mạch điện của tòa nhà xuống cấp như thế đang cho cậu biết rằng vụ tai nạn kia vốn có thể tránh được. Vì thế cậu trầm giọng nói Lát nữa, nếu tôi gặp nhân viên của bên quản lý tòa nhà, tôi sẽ đề nghị bọn họ chấn chỉnh lại ngay. Nếu đối phương không chịu hợp tác, các anh có thể gọi điện thoại lên sở cứu hỏa để khiếu nại bọn họ. Tôi cũng có thể báo cáo trung thực tình trạng ở đây cho bộ phận có liên quan. Diệp Tranh thấy cậu đồng ý ra mặt giúp bọn họ thì tỏ về cảm kích. Ồ, oh, vậy cảm ơn anh rất nhiều. Đúng rồi, tán chuyện lâu như vậy mà tôi vẫn chưa biết anh tên họ là gì, làm việc ở đâu. Hà, tôi tên Viên Mộc Giã, là đội phó đội cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát Thành phố. Diệp Tranh hơi kinh ngạc. Ồ, oh, hân hạnh, hân hạnh, không ngờ tôi ra ngoài mua bữa ăn khuya mà còn may mắn được làm quen với đội phó viên. Sau đó Diệp Tranh dẫn Viên Mộc Giã đến văn phòng quản lý ở lầu 2. Ai ngờ hai người lại gặp cái cánh cửa đóng kín mít. Diệp Trành trở về bất được dĩ. Chắc lại chạy đến chỗ nào làm việc riêng rồi. Bảo vệ ở đây thường xuyên chuồn đi mất hút vào giờ trực đêm. Viện Mộc giã nhìn trái nhìn phải, phát hiện suốt đường đi, giống như bọn họ chẳng có lấy một bóng người. Mặc dù giờ này hơi muộn thật, nhưng đây là tòa nhà văn phòng lớn, không có 10, cũng có tới 8 văn phòng làm việc ở đây. Dẫu công ty này không tăng ca, thì chắc chắn cũng có công ty khác tăng ca. Hơn nữa, trừ số đó ra, còn có mấy câu lạc bộ làm đẹp và phòng tập thể thao, cho nên không thấy một ai là chuyện cực kỳ khắc thường. Nghĩ đến đây, cậu bền bảo Diệp Tranh có thể đưa mình đến xem tình trạng xuống cấp của mạch điện trong studio họ trước để cậu chụp ảnh làm bằng chứng. Nếu tối hôm nay vẫn không gặp được nhân viên bên quản lý, ngày mai cậu sẽ phản ánh thẳng lên sở cứu hòa của thành phố. Sở dĩ viên Mộc dã nói như vậy là muốn quay lại studio với Diệp Tranh để xem thử mấy hai đồng nghiệp còn đang tăng ca kia. Kết quả khi Diệp Tranh dẫn cậu về, lại phát hiện trong studio lộn xộn, không có một ai. Trên tường, studio dán rất nhiều poster game. Mặc dù Viên Mộc Giã chỉ chơi trò cuộc sống tươi đẹp có một ngày, nhưng chỉ cần liếc sơ, cậu nhận ra ngay một vài nhân vật và hình ảnh trong đó. Lúc này, cậu nhìn cà phê còn bốc khói trên bàn, và mấy mấy chiếc điện thoại còn đang hoạt động. Biết chắc Diệp Tranh không nói sai, cậu bèn quay lại nhìn anh ta. Không phải các đồng nghiệp của anh không chờ nổi anh mua bữa ăn khuya về nên cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm rồi đấy chứ? Nghe vậy Diệp Tranh cũng tỏ về mờ mịt, ngẫm nghĩ rồi nói. "Ở cảnh sát viên, anh chờ một chút đã, để tôi gọi điện thoại cho bọn họ hỏi thử. Nhưng Diệp Tranh gọi liên tiếp mấy của điện thoại mà vẫn không thể kết nối được. Viên Mầu Giã cười bảo, nếu không anh dẫn tôi đi xem mạch điện ở đây trước đi, tôi đoán một lát nữa là bọn họ sẽ về thôi. Diệp Tranh hơi áy nấy, ngại quá. Có làm chậm trễ thời gian của anh không? Không đâu, đi thôi. Sau đó Diệp Chanh dẫn viên mầu dã đến xem tình trạng mạch điện trong studio. Thấy quả thật đúng như lời anh ta nói. Vài đường dây thật sự đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Còn có vài chỗ đường dây điện nhiều cuộn chỉ dối. Nhìn là biết đã rất lâu không được nhân viên bảo trì chuyên nghiệp đến bảo dưỡng. Viên mầu dã tiện tay chụp vài tấm ảnh tách tách bàn điện thoại di động rồi xoay người bảo với Diệp Chanh. Ở đây đúng là có nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn. Tình trạng này cũng thường thấy ở những tòa nhà khác. Quản lý ở đây tắc trách quá. Ai dạ, bởi vì tiền thuê chỗ này rẻ cho nên rất nhiều công ty vừa mới khởi nghiệp đều tránh nhau muốn thuê văn phòng ở đây. Thị trường là như thế đấy. Một khi cung không đủ cầu, sẽ nảy sinh ra những vấn đề không tốt. Mặc dù người thuê ở đây đều biết sự quản lý của công ty bất động sản có vấn đề, nhưng cũng không ai muốn cãi cọ với bọn họ. Bởi vì đều sợ bọn họ sẽ gây áp lực bằng cái kiểu không hài lòng á thì đừng thuê nữa. viên mục giã gật đầu. Đúng là có kiểu đó. Tuy nhiên vấn đề an toàn không phải việc nhỏ. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì nói gì nữa cũng đã muộn. Đang nói chuyện, hai người đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Diệp tranh cười bảo. À, chắc là bọn họ về rồi. Tôi muốn xem thử cái lũ đó chạy đi đâu ăn cơm giữa đêm hôm thế này. Nói rồi Diệp tranh xoay người đi ngược trở về. Viện mộc dã theo sát sau đó Kết quả khi hai người đi đến khúc ngoặt Diệp tranh đi đằng trước rời khỏi tầm mắt của cậu Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Theo lý mà nói Viện mộc dã đi ngay sau lưng Diệp tranh Khoảng cách không vượt quá một mét Chỉ cần cậu đi qua khỏi khúc ngoặt Là sẽ nhìn thấy bóng lưng của Diệp tranh Nhưng ai ngờ Khi cậu ngoặt qua Khung cảnh quanh cậu đột ngột thay đổi Khói đen dày đặc bay vào từ hành lang lửa nóng hừng hực đã bịt kín hoàn toàn lối thoát duy nhất Viên mộc giã lập tức nhận ra có lẽ mình đã quay về lúc của đám cháy. Nhưng dựa theo giả thiết hiện tại, hỏa hoạn vẫn chưa xảy ra mới đúng. Hơn nữa cậu mới vừa kiểm tra đường dây điện. Sao ngọn lửa có thể bịt kín cửa trong nháy mắt cửa chứ? Ngày lúc cậu đang hết sức khiếp sợ, thì thấy có mấy người bịt miệng bịt mũi hoàng hốt chạy vào tuốt chỗ trong cùng studio. Mặc dù hiện giờ vị trí đó vẫn chưa bị ngọn lửa lan tới, nhưng lại là con đường chết. Trốn vào đó, kết quả cuối cùng chỉ có thể là chết sặc vì khói. Viên Mộc Dã gào lên với mấy người họ: "Đừng chạy về phía đó, mau ra đây!" Ai ngờ bọn họ lại như không nhìn thấy Viên Mộc Dã, tất cả đều chạy vào một căn phòng để đồ linh tinh chật hẹp, mà trong căn phòng nhỏ kia thậm chí đến cửa sổ thông gió cũng không có. Hễ ai có ít kinh nghiệm tránh hiểm nguy cũng sẽ không chạy vào căn phòng đó. Lúc này Viên Mộc Dã nhìn thấy trong một góc hành lang. Rõ ràng có để một bình chữa cháy Vì thế cậu nhanh chóng chảy đi lấy Ai ngờ lại như cầm vào không khí Lúc này cậu mới nhận ra cảnh mình đang nhìn thấy ắt hẳn là từ trường tư duy của mấy hai nạn nhân xót lại ở đây Cho nên bọn họ mới không thể không nhìn thấy viên mục giã Cho nên bọn họ mới như thể không nhìn thấy viên mục dã. Cảnh sát viên Giọng diệp tranh đột nhiên truyền đến từ nơi xa Sau khi nghe thấy giọng Diệp Tranh, suy nghĩ của viên mục giã hơi hoảng hốt, mà lúc này xung quanh thoát cái đã khôi phục lại bình thường, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Diệp Tranh thấy sắc mặt cậu không ổn lắm nên thử hỏi. Cảnh sát viên, anh làm sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không? Viên mục giã xua tay đáp. Không sao. Có điều tôi chợt nhớ ra còn vài việc chưa làm, nên muốn về cục cảnh sát trước đã. Ngày mai đi làm, tôi sẽ báo cáo tình hình cho anh lên bộ phận có liên quan. thì Việt Mộc Giã bước ra khỏi tòa nhà Á Trung, suy nghĩ của cậu vẫn còn đang chìm trong hỗn loạn. Từ trường tư duy sót lại, đủ để chứng minh thảm kịch kia thật sự đã từng xảy ra. Chẳng lẽ là mình bị rối loạn không gian và thời gian, lọt vào một không gian song song khác ư? Ngay lúc cậu còn đang mờ mịt cảm thấy khó hiểu, điện thoại di động bỗng nhận được một tin thông báo nói rằng tiến sĩ y khoa và chuyên gia kỹ thuật sinh học nổi tiếng Lâm Sâm đã qua đời vì bệnh nặng, hưởng thọ 82 tuổi. Viên Mộc Giã vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy tin tức này. Xem ra ông Lâm cũng không qua đời do tai nạn ở thế giới này, mà vẫn còn sống đến giờ rồi mới bị bệnh qua đời. Tin tức nói lễ truy điệu của ông Lâm sẽ được cử hành vào sáng ngày mai ở nhà tang lễ thành phố. Đến lúc đó những người bạn thân nhất của ông Lâm từ mọi tầng lớp đều sẽ đến phúng viếng. Viên Mộc Giã nhìn giờ, còn lâu mới tới hừng đông, vì thế cậu tiếp tục lang thang không mục đích trên đường phố vắng lặng. Trước mắt Viên Mộc Giã có thể chắc chắn 100% rằng thế giới hiện tại không phải thế giới mình đã từng sống. Nói nôm na là hiện giờ cậu đang kẹt trong một không gian không xác định, mà không gian này có lẽ là thật, cũng có lẽ là ảo. Lúc trước Viên Mộc Giã đã từng nghi ngờ mọi thứ ở đây đều do mình tưởng tượng ra, bởi vì tất cả mọi người ở nơi này toàn là những gương mặt cậu quen thuộc. Chẳng hạn như mẹ còn lương tĩnh lúc ban đầu. Hiện giờ ngẫm lại cũng không phải họ lại muốn gây sự gì, mà thật ra nhân vật họ sắm vai trong thế giới này là hai mẹ con đi chạy bộ buổi sáng và phát hiện ra xác chết mà thôi. Còn thêm những người khác nữa, tuy hiện giờ viên mục giả vẫn không biết đoàn phong, lão lâm và cả lệ thần đã đi đâu, nhưng mà xem tình hình của tử lệ và lâm xâm thì cuộc sống của bọn họ cũng đều dễ như viên mục giả thầm hy vọng, kết hôn sinh con, thăng chức tăng lương, sống thọ và chết già tại nhà. Nhưng mà sự xuất hiện của Diệp Tranh lại khiến cậu lật đổ tất cả suy đoán trước kia của mình, bởi vì người này là một sự tồn tại hoàn toàn xa lạ đối với viên mộc giã, với khả năng đã gặp ai là không thể quên của cậu, trước đó trong trí nhớ của cậu tuyệt đối chưa từng gặp Diệp Tranh. Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu viên mộc Dã chưa từng gặp Diệp Tranh trước đây, thì sự xuất hiện của anh ta ở đây vô cùng khác thường. là để cảnh báo trước cho cậu về vụ hỏa hoạn ở tòa nhà Á Trung Ngư, hay là sự tồn tại của con người xa lạ này mới là mấu chốt của cả câu chuyện. Hơn nữa, thật ra Viên Mộc Giã đã chú ý tới, đó là trừ Diệp tranh mình không còn gặp bất cứ một ai xa lạ nữa. Còn từ trường tư duy cậu đọc được ở trong studio cũng chỉ thấy bóng lưng của mấy mấy người kia trước khi chết mà thôi. Nhất là hiện giờ. Những con phố cứ đến tối, lạt đầy dòng người trên trúc xô đầy, đều không có một bóng người. Những cửa hiệu mặt tiền, đáng lẽ mở cửa buôn bán vào buổi tối cũng đều đóng cửa. Như thể cả thành phố thủ đô rộng như thế, chỉ còn lại có một mình viên mục dã. Nếu chỉ mỗi trên đường không có ai còn chừa hết, thậm chí ngay cả ô tô tới lối trên đường cũng không thêm một chiếc. Cẩn thận ngẫm lại. Tài xế taxi đã chở viên mộc dã đến số 54 đường Triều Dương ở trước cửa Cục Cảnh sát, cũng là bác tài năm xưa đã chở cậu đến số 54 lần đầu tiên. Nói cách khác, từ sau khi viên mộc Giã tỉnh lại vào buổi sáng, trừ diệp tranh ra, cậu chưa gặp bất cứ một người xa lạ nào mà mặt mũi của những người dân nhiệt tình xuống lại xem não nhiệt lúc trước. Giờ đây đều trở thành những khuôn mặt trắng nhờ mờ mờ, không rõ trong đầu viên mộc dã. Nếu những người vô cùng quen thuộc trong trí nhớ viên mục giã đều sống khá tốt trong thế giới này, vậy bọn đoàn phong chắc hẳn cũng đang ở trong một góc nào đó mà cậu không nhìn thấy có cuộc sống hoàn toàn mới. Nghe đến đây, viên mục giã đột nhiên buông thống người. Nếu mọi thứ trước mắt đều là thật thì cũng tuyệt lắm. Những nỗi đau đều bám mỗi người đều biến mất. Bọn họ có thể sống tự do giống như một người bình thường. Không phải rất tốt hay sao? bất giác suy nghĩ nội tâm của viên Mộc giã dần dần có sự thay đổi, cậu bắt đầu muốn tin tưởng mọi thứ trước mắt đều là sự thật. Cũng bởi vì sự thay đổi nhỏ nhỏ này khiến được vối yên tĩnh trợt trở nên náo nhiệt, xe cộ ngược xuôi dưới ánh đèn rực rỡ như thể đắt đổi sang thế giới khác trong chớp mắt. Sáng sớm hôm sau, điện thoại của từ lệ lại làm cho viên Mộc giã bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ lần nữa. Mới vừa bắt máy đã nghe thấy giọng từ lệ vội vàng. lại phát hiện một xác chết cháy nữa ở ngoại vô thành phố cậu mong sửa soạn rồi qua đây đi nghe vậy tìm viên mộc dã không khỏi trùng xuống cậu lập tức chống quần áo vào rồi ra ngoài trên đường cậu âm thầm tính toán xác suất phát hiện xác chết cháy trong các vụ án hình sự thông thường là rất thấp sao vụ án ngày hôm qua còn chưa điều tra rõ mà sáng hôm nay đã có thêm cái xác nữa sau khi đến hiện trường viên mộc dã thấy một chiếc vali màu hồng được mở sẵn ở bên trong dài cảnh giới trong vali là một cái xác cháy đen cuộn tròn lại so sánh với xác chết cháy ngày hôm qua kích thước cái xác này trông nhỏ hơn rất nhiều cho dù bỏ qua tình trạng mất nước và co rút của xác chết khi bị đốt nóng nhưng cũng có thể đại khái nhận ra có khả năng rất lớn xác chết là nữ Fabi bạch lạnh lùng nói da thịt trên ngực và đùi đều đã dính vào với nhau rồi xác có trạng thái co cơ có cặn trò đen trong miệng và mũi Cổ họng sừng tấy trên niêm mạc có vết phòng rộp là các triệu chứng tổng hợp điển hình do hít thở dưới luồng nhiệt cao. Bước đầu phán đoán là bị lửa thiêu chết. Tử lệ ở cạnh hỏi lại Tình trạng cái xác sáng ngày hôm qua thế nào? Đã có báo cáo chưa? Pháp y bệch lườm tử lệ Đã tăng ca thêm giờ để làm xong rồi Vốn dĩ muốn đưa báo cáo cho anh lúc sáng sớm đi làm, không ngờ vừa mở mắt ra lại thêm một cái nữa. Tử lệ tổ về đau đầu, đầu. Ây da, thì đấy. Cũng không biết mấy ngày nay dính cái vận rủi gì. Cây xác chết cháy ngày hôm qua còn chưa xong. Hôm nay lại thêm cái nữa. Thế nào, nhà tăng lễ bị người ta cướp việc à? Phải bị bạch tháo khẩu trang. Nạn nhân ngày hôm qua không phải bị thiêu chết. Tôi phát hiện xương chẩm bị gãy và chảy máu. Át hẳn là bị ai đó giết chết. Từ lệ nhéo giữa hai lông mày. Đột xác sau khi chết. Chắc chắn là để chê giấu tùng tích. Nếu không... không đáng để phải đốt xác chết thành như vậy. Fabi bạch vừa định nói gì đó, lại nghe trợ lý pháp y Tiểu Tôn còn đang tìm kiếm manh mối trên thi thể, đột nhiên kêu lên: thầy ơi, xem này, trên cái xác này cũng có thứ ấy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía trợ lý pháp y Tiểu Tôn, họ thấy cậu ta đang dùng một chiếc nhíp để gấp ra một thứ cứng và đen tuyền từ lớp da giòn của cái xác. Pháp Y Bạch thấy vậy nhanh chóng lấy túi đựng vật chứng để đóng gói, sau đó đưa nó cho Tử Lệ và bảo. Trong phần da thịt của xác chết cháy ngày hôm qua cũng có một thứ giống như vậy. Theo phản đoán sơ bộ, nó là một mảnh nhựa cháy. Vật liệu cụ thể của nó là gì thì phải về xét nghiệm mới biết được. Tử Lệ giật mình hỏi. Một mảnh nhựa cắm vào trong da thịt à? Thì thể đã cháy đến mức này mà vẫn còn để lại cho chúng ta một mảnh nhựa cháy rồi Chẳng lẽ đây là manh mối do hung thủ cố tình để lại sao? Viện mẫu giã câu mày. Anh nghi ngờ là do một người làm à? Nhưng Pháp Y Bạch đã nói một người bị đốt cháy sau khi chết, còn một người là bị thiêu sống. Nếu do cùng một kẻ gây ra, vậy tại sao lại có hai kiểu chết khác nhau? Làm sao tôi biết được, tôi có phải hung thủ đâu. Trên đường trở về, viện mẫu giã vẫn luôn nghĩ đến mảnh nhựa cháy dở trong hai xác chết cháy đó. Mặc dù địa điểm và nguyên nhân cái chết của hai thi thể khác nhau, nhưng bọn họ cuối cùng đều trở thành rác chết cháy. Toàn bộ manh mối trên người đều bị thiêu rụi, vậy mà lại còn một mảnh nhựa giống hệt nhau. Trong phòng họp rộng lớn của đội cảnh sát hình sự, tất cả mọi người đều có vẻ mặt sầu thảm. Những vụ án mạng xảy ra liên tiếp trong hai ngày đã thu hút sự chú ý của người dân, vô hình chung đã tạo áp lực khá lớn cho họ. Đến một người luôn nói chuyện sởi lời như tử lệ cũng bớt lời. Tiểu lưu lo lắng nói Xe bà, bây giờ đã biết hai người chết là một nam một nữ Nhưng bọn họ là ai? Công việc cụ thể là gì? Mối liên hệ giữa hai người là thế nào đây? Chúng ta lại hoàn toàn không biết những thứ này Tử lệ chừng mắt nhìn cậu ta Mấy cái này đâu cần cậu nói Có thể nói cái gì mà chúng ta chưa biết không? Lúc này viên mộc Giã nhìn sang chỗ pháp y bạch và hỏi Trên răng và xương của hai nạn nhân có mây mối gì không? Pháp y bạch lắc đầu Răng của hai nạn nhân đều rất chắc khỏe xương trên người Cũng không có dấu vết bị gãy hay là phẫu thuật Vì vậy trước mặt Việc xác định danh tính của hai người đó Vẫn rất khó khăn Tử lệ liên tục lắc đầu Tôi không biết phải viết báo cáo Hợp tác điều tra thế nào nữa Chẳng lẽ lại thông báo rộng rãi với mọi người rằng Trong cục cảnh sát có hai cái xác chết cháy đen Mọi người hãy đến xem Có quen với họ không à Viên mục giã cười bất đắc dĩ Sau đó hỏi pháp y bạch nhóm máu và tuổi thì sao pháp y bạch trầm rộng nói điểm này đã được xác định nạn nhân nam được tìm thấy sáng hôm qua thuộc nhóm máu B độ tuổi từ 20 đến 30 nguyên nhân tử vong là xuất huyết não còn nạn nhân nữ sáng nay thuộc nhóm máu O cũng trong độ tuổi 20 đến 30 khám nghiệm tử thi thấy niêm mạc họng khí quản, phế quản, sung huyết hoại tử và tạo thành một mảnh màu xám rất dễ dàng bong chóc. trên niêm mạc nổi mụn nước Vì vậy nạn nhân nữa này là bị chết cháy Căn cứ vào dung dịch thức ăn còn sót lại trong dạ dày Cùng với mức độ thối rữa của thi thể Thì có thể phán đoán Thời gian tử vong của họ Trình lệch chưa đến 2 tiếng đồng hồ Hơn nữa bọn họ đã ăn cùng một loại thức ăn Viền Mộc giả suy nghĩ một chút Rồi nói Hai người chạc tuổi nhau Trong dạ dày lại có cùng loại đồ ăn Liệu bọn họ có quen nhau Hoặc có thể chính là tình nhân không Cậu muốn nói Họ chết vì mâu thuẫn tình cảm sao cũng rất có thể là khả năng đó. Xem ra mấu chốt của vụ án là phải tìm được thân phận của người chết. Nhưng manh mối hiện tại chưa đủ để đi điều tra, nhất định phải đợi chứng cứ khoa học đã. Tử lệ còn chưa nói hết câu thì bỗng có người gõ cửa phòng họp. Ngay sau đó tiểu tống đi vào và nói: Dạ đã có kết quả xét nghiệm hai mảnh nhựa. Đó là một tấm thẻ đeo ngực bằng nhựa PVC. Tử lệ cẩn thận hỏi lại: Hai tấm nhựa giống hệt nhau à? Dạ giống y như đúc. Thậm chí có thể nói là sản xuất của một đợt. Tử lệ nghe xong cầm chiếc bút dạ rồi viết manh mối mới nhất lên bảng. Người nam và người nữ đã chết này rất có thể là nhân viên trong cùng công ty. Sau khi tử lệ viết xong anh ta nói với mấy người tiểu lưu điều tra xem có công ty nào trong thành phố có hai nhân viên một nam một nữ đồng thời xin nghỉ phép hoặc vắng mặt hay là từ chức gì đó không. Tiểu lưu tố khổ luôn. Trời ạ, chuyện này khác gì mò kim đáy bể chứ. Tử lệ lập tức không vùi. cố kim để mò là tốt lắm rồi, mau đi đi. Viên mẫu Giã suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Thật ra đối với cảnh sát mà nói, manh mối này vẫn còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa là cho dù trên người hai nạn nhân có tấm thể giống nhau, thì điều đó cũng không có nghĩa là bọn họ làm cùng một công ty. Có thể đây là hung thủ cố tình tung hỏa mù thì sao? Tiểu lưu nghe vậy dường như thấy được hy vọng Cậu ta vội vàng đồng ý Đúng đấy Không ngờ câu tiếp theo của viên mẫu giã Lại đẩy họ xuống địa ngục một lần nữa Tôi đề nghị Bắt đầu điều tra từ chất liệu của tấm thể VVC Hãy tìm hiểu xem công ty nào Từng mua chỗ thể đó Tiểu lưu nghe xong mà khuế miệng giật giật Cậu ta nói Ai, chuyện này có khác gì Việc mò kim đáy bể vừa nãy Đúng là bắt cá trong biển mà Từ lệ nghiêm mặt Đừng nói nhảm nữa, điều tra từng nhà một cho tôi. Sau khi tiểu lưu bị tử lệ đá cho một phát, cậu ta vội vàng chạy ra khỏi phòng họp như một làn khói, chỉ để lại ba người viên mẫu giã tử lệ và pháp y bạch trợn mắt nhìn nhau. Tử lệ bồn chồn hỏi, Ây già, theo lý thuyết, hung thủ đốt sắc là để che giấu thân phận của hai nạn nhân, nhưng tại sao gã lại để lại tấm thể PVC cho cảnh sát chứ? Pháp y bạch suy nghĩ rồi trả lời, Chưa nói đến chuyện này vội, Từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy Nguyên nhân cái chết của hai người này hơi kỳ lạ Tại sao hung thủ lại giết bọn họ Theo hai cách khác nhau Động cơ vào mục đích của gã là cái gì Viện Mầu dã nghe xong bèn đưa ra Ý kiến khác của mình Liệu có phải tên đó dùng Cách thức khác để giết nạn nhân nữ Nhưng cô ta chỉ bị ngất đi Chính vì hung thủ từng nhầm cô ta đã chết Nên mới dùng lửa thiêu thi thể như với người nam kia Từ đó dẫn đến việc Nguyên nhân cái chết của cô ta là bị thiêu chết không Phà Bạch lắc đầu. Không đâu, bởi vì trên người cô gái không hề có vết thương chí mạng hay là vết thương hở nào. Cô ta là bị ngạt khói rồi chết cháy trong ngọn lửa. Việt mô dã lập tức nắm được điểm chính. Chất dẫn cháy trên thi thể là cái gì? Không ngờ Phà bị Bạch nghe xong lại ngẩn người rồi bối rối đáp. Tôi không phát hiện chất dẫn cháy trên bề mặt thi thể. Từ lệ nghe vậy cũng ngờ ngác. Không thể nào, không có chất dẫn cháy thì đốt xác kiểu gì. Đâu thể nào dựng một đống củi rồi đốt được. Lúc này trong đầu viên mục giá trượt nảy ra một ý nghĩ, liệu hai người này có phải chết ở một hiện trường vụ cháy nào đó chăng? Nhưng nếu bọn họ chết từ hiện trường, vậy cần gì phải bỏ gần tìm xa mà đi vứt xác họ? Chết vì tai nạn chẳng phải là cách che giấu tốt nhất sao? Bởi vì ý tưởng này hoàn toàn không có căn cứ, mà nó chỉ đột nhiên xuất hiện trong đầu viên mộc giả cho nên cậu không nói chuyện tử lệ và Pháp bị Bạch biết. Pháp bị Bạch nghe xong suy nghĩ một lúc rồi nói, mặc dù thời gian chết của họ khác nhau, nhưng thời gian thiêu sắc lại giống nhau. Nếu hai vụ án đều là do một người thực hiện, thì rất có thể xác bị đốt ở cùng một địa điểm. Tử lệ câu mày, trong nội thành chắc không có nơi nào như vậy. Mọi người thử nghĩ xem. Đây không phải là đốt một con mèo hay con chó Mà là hai cái xác Sau đó lại vứt ra bãi đất hoang Nếu làm điều này trong một thành phố đông dân cư Đồng thời không bị người khác nhìn thấy Đây là điều rất khó xảy ra viên mộc giã hiểu rằng vụ án này Có quá nhiều điểm không hợp lý Chẳng lẽ sự xuất hiện của hai xác chiếc cháy này Là để nhắc nhở cậu rằng Đã từng có một vụ án cháy Trong tòa nhà Á Trung sao Ghi đến đây cậu bấm số điện thoại Của cục phòng cháy Nói với họ về các vấn đề mạch điện của tòa nhà, đối phương nghe xong lập tức hứa rằng sẽ cử người đến giải quyết ngay hôm nay. Sau khi viên mộc giả dập máy, tự lệ ở bên cạnh hỏi với vẻ khó hiểu. Cậu có bạn bên trong tòa nhà Á Trung mà Không, chỉ là tình cờ biết chuyện này. Tôi cảm thấy tòa nhà đó có tai họa ngầm rất lớn. Nếu không nhanh chóng xử lý, rất có thể sẽ có chuyện lớn xảy ra. Là một cảnh sát, viên mộc giã làm như vậy đương nhiên không có vấn đề. Vì thế Tử Lệ và Pháp Y Bạch cũng không nghi ngờ gì, nhưng cậu lại càng cảm thấy hoang mang với việc mình xuất hiện ở thế giới này. Bởi vì đám cháy đó chưa từng xảy ra ở nơi này, vậy tại sao cậu lại đọc được từ trường tư duy của 12 nạn nhân trong phòng làm việc của Diệp Tranh chứ? Lúc này Viên Mộc giả đột nhiên nhớ ra lễ truy điệu của Lâm Sâm, cậu lập tức cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 3 giờ chiều. Vì vậy cậu vội vàng đứng dậy nói với Tử Lệ và Pháp Y Bạch, Bây giờ tôi phải đi đến nhà tăng lễ thành phố để dự một lễ tàng, hai người cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ về ngay sau khi kết thúc. Từ lệ nghe xong còn tưởng người thân của viên mẫu giã qua đời, anh ta vội vàng hỏi Ai? Ai qua đời thế? Có cần chúng tôi qua giúp không? Không cần đâu, là một giáo viên tôi quen trước đây, tôi qua đó viếng một chút rồi về nhanh thôi. Khi viên mẫu giã đến cửa nhà tang lễ, lễ truy điệu của lâm sầm đã kết thúc. Vì muốn mua món đậu phụ thối chiên mà ông Lâm thích ăn nhất khi còn sống nên cậu tới muộn. Khi cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy vào, nhân viên công tác đã bắt đầu dọn dẹp hội trường. Tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn viên mộc giả cầm túi đậu phụ thối bốc mùi, bầu không khí rất xấu hổ, cho đến khi một giọng nói quên thuộc vang lên. Rất ít người biết cha tôi thích món này. Cậu thanh niên à? Xem ra cậu rất thân với cha tôi. Nghe thấy giọng nói này, viên mộc dã lập tức quay đầu, cậu thấy lão Lâm đang mặt bộ âu phục màu đen đứng cách đó không xa. Nhưng anh ta nhìn viên mộc dã bằng ánh mắt rất xa lạ, cứ như thế đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu. À, anh là tiến sĩ Lâm Miểu đúng không? Tôi là học sinh cũ của ông Lâm. Viên hơi chột dã nói, bởi vì mặc dù tất cả những gì cậu nói đều là sự thật, nhưng những điều đó chỉ có mình cậu biết mà thôi. Đơn giản là bây giờ ông Lâm đã qua đời, vì vậy không ai có thể chứng minh những lời nói của viên mộc giã là đúng hay sai. Hơn nữa cậu còn cầm theo đầu phụ thối mà ông Lâm thích ăn nhất khi còn sống, đương nhiên Lâm Miểu sẽ không nghi ngờ gì. Lâm Miểu cười nói, Hà, cả cuộc đời của cha tôi có học trò ở khắp mọi nơi, nhưng không ngờ lại có học trò trẻ như cậu. Sử dĩ Lâm Miểu nói như vậy không phải là đang chế diễu viên mục giả còn quá trẻ, mà là vì mười mấy năm qua, Lâm Sâm rất hiếm khi tự mình hướng dẫn học sinh, còn những học sinh thuộc lớp trên mà Lâm Sâm quên biết, thì hầu như đều có độ tuổi giống như anh ta. Viên mục giả xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi là cảnh sát. Tôi đến muộn là do vừa rồi bận xử lý một số việc. Lâm Miểu xua tay rồi cô đơn nói. Không sao. Nếu cha tôi biết cậu mang đậu phủ thối đến... Thì sẽ rất vui Trước đây khi vẫn còn bị bệnh Cha tôi luôn muốn ăn một miếng Nhưng bác sĩ lại nói Món này không tốt cho sức khỏe Không thích hợp đối với ông ấy Nếu biết sau này Cha tôi không còn cơ hội để ăn Lúc đó tôi nên mua cho ông ấy Một suất để nếm thử Viện Mộc Giã nghe xong Bền mở gói đồ phụ thối Đặt trước ảnh chân dung của Lâm Sâm Rồi nói Ông Lâm, ông nếm thử đi Đây là đầu phổ thối của cửa hàng bên cạnh sân Đại học Sư phạm Thủ đô mà ông thích ăn nhất này. Nghệ viên màu giãn nói vậy, Lâm Miểu lại càng tin tưởng cậu. Bởi vì thời còn trẻ, Lâm Sâm từng dạy ở Đại học Sư phạm Thủ đô. Khi đó ông ấy luôn mang một cái túi đầu phụ thối chiên dầu về nhà sau khi tan làm. Mẹ của Lâm Miểu toàn phải bịt mũi trốn xuống bếp. Nghĩ đến những chuyện vui khi còn nhỏ, trong lòng Lâm Miểu lại cảm thấy ấy nấy một đứa con trai như anh ta. Đã quyền mất món ăn mà cha mình thích nhất là đậu phụ thối ở cửa hàng nhỏ đó, vậy mà bây giờ lại được chàng thanh niên ở trước mặt này nhắc nhở. Lâm Miểu cười hỏi, "Cậu thanh niên này, cảm ơn tấm lòng của cậu. Vậy mà cậu còn nhớ được cha tôi thích ăn đậu phụ thối ở cửa hàng đó." "Đúng rồi, nói chuyện một lúc lâu, tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì." Viên Mục Dã vội vàng tự giới thiệu, "Tôi tên là Viên Mục Dã, là cảnh sát trong đội cảnh sát hình sự thủ đô." Nghe thấy đối phương giới thiệu mình là cảnh sát, Lâm Miểu lại càng thêm tin tưởng viên mẫu giã, vì vậy anh ta cười nói, không ngờ cha tôi lại có một học trò là cảnh sát. À, nếu xét một cách nghiêm túc, thật ra ông Lâm chỉ là người đã cho tôi một số lời khuyên khi tôi lên cấp 3. Tôi không thể so sánh với những nghiên cứu sinh của ông Lâm được. Không ngờ Lâm Miểu lại khẽ hừ một tiếng. <cười> nếu thật sự như thế, vậy càng chứng tỏ cậu có lòng. Hôm nay có không biết bao nhiêu nghiên cứu sinh của cha tôi đã tới đây Tiếc rằng bọn họ chỉ lướt qua cho có mặt và đưa tấm thiệp thôi Có bao nhiêu người thật lòng đến phúng viếng chứ Viên mục giã nhận thấy sự hài lòng trong lời nói của Lâm Miểu Vì vậy cầu cười nói Tôi càng muốn tin rằng đó chỉ là cách thể hiện tình cảm khác nhau giữa mỗi người mà thôi Lâm Miểu sừng rốt, sau đó cười cười mở Tôi đã hiểu tại sao cha tôi lại có một học sinh như cậu. Sau đó hai người cùng nhau nói về một số câu chuyện thú vị mà họ biết của ông Lâm. Bầu không khí rất dễ chịu. Trong nhất thời viên mục giã có một ảo giác, Lâm Miểu trước mặt chính là lão Lâm mà mình đã quên biết. Lúc này cậu đột nhiên muốn tìm hiểu xem Lâm Miểu có biết đoàn phong không. Vì vậy cậu hỏi với vẻ mặt tự nhiên. Anh có biết đoàn phong không? Lâm Miểu nghe xong suy nghĩ rất nghiêm túc. Cuối cùng, lắc đầu. Tôi chưa từng nghe thấy, anh ta cũng là học sinh của cha tôi à? À, nói một cách chính xác thì anh ấy là bạn của ông Lâm. Tôi đã từng gặp anh ấy một lần, không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi. Ai da, tôi không biết nhiều về bạn của cha tôi, nhưng tôi có thể giúp cậu kiểm tra trong sổ ký tên của khách có cái tên này hay không. Thật sao? Cảm ơn anh rất nhiều. không ngờ hai người lật từ đầu đến cuối sổ ký tên nhưng vẫn không tìm được tên của Đoàn Phong. Mặc dù hơi thất vọng, nhưng Viên Mẫu Giả vẫn tin rằng Đoàn Phong đang sống ở một nơi nào đó trên thế giới này, anh ta đang trải qua cuộc sống bình thường mà anh ta từng mơ ước. Cuối cùng cậu đã để lại tên mình trên sổ ký tên, sau đó tạm biệt Lâm Miểu và rời đi. Khi bước ra khỏi nhà tang lễ, Viên Mẫu Giả đứng một mình ở cửa, ngơ ngác nhìn về phía nghĩa trang. trong lòng cậu vẫn luôn tự hỏi tại sao Đoàn Phong không xuất hiện trong sổ ký tên. Cho đến khi một người đàn ông trung niên cao lớn đi thẳng về phía cậu, anh ta nhìn thấy cậu thì lên tiếng hỏi han, xin hỏi lễ truy điệu của tiến sĩ Lâm Sâm ở Sành nào. Viên Mâu Giã lập tức phục hồi tinh thần, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương, cậu bỗng thấy một khuôn mặt già dặn hơn nhiều so với Đoàn Phong xuất hiện trong mắt, nếu không phải cậu đã quá quen với giọng nói của anh ta trong nhất thời. Khó mà nhận ra người trước mặt là anh ta. Viện mục giã nói về giọng rất thần quen. Sao bây giờ anh mới đến? Lễ truy điệu kết thúc từ lâu rồi. Đơn phong nghe thế thì ngẩn người, sau đó tò mò hỏi. Cậu em, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Đơn phong của ngày hôm nay khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt hơi trứng chạc, chứng tỏ anh ta đang từ từ già đi. Nghĩ tới đây viện mục giã vui mừng nói. Anh già hơn so với trước đây nhiều đấy. Câu nói này thật sự hơi mếch lòng Đối với một người xa lạ mới gặp lần đầu Không ngờ đoàn phong lại cười lớn hơ, hơ hơ Ồ vậy là cậu đã từng gặp tôi khi còn trẻ à Nhưng tại sao tôi không có ấn tượng gì về cậu nhỉ Lần này viên mộc giả mới tỉnh táo Cậu biết mình đã nói sai Nên vội vàng chống chế Tôi, à, tôi là học sinh của ông Lâm Sâm Trước đây tôi đã từng gặp anh Anh già hơn so với trước kia Đoàn Phong nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt anh ta kiểu, sao tôi thấy cậu nói không đáng tin thế nhỉ? May mắn thấy anh ta không bám lấy vấn đề này mà thở dài hỏi. ấy da, mộ ở chỗ nào vậy? Bởi vì hơi trột dạ, cho nên viên mộc Giã không nghe rõ câu hỏi của đoàn Phong. Anh nói cái gì? Đoàn Phong kiên nhẫn. Mộ của ông lâm xâm ở chỗ nào, tôi đã bỏ lỡ lễ truy điệu của ông già đó, thì đành phải đến thăm mộ của ông ta vậy. À, anh chờ một chút, tôi đi hỏi nhân viên nhé. Không lâu sau, viên Mộc giã đã hỏi nhân viên Nghĩa Trang vị trí chính xác bia mộ của Lâm Sâm. Sau đó, cậu dẫn đoàn phong phiên bản trung niên đi tìm. Hai người vái lệ trong mộ Lâm Sâm. Ít nhất thì họ cũng không phí công đi chuyến này. Sau đó, hai người cùng đi trên con đường nhỏ trong Nghĩa Trang, bầu không khí hơi xấu hổ. Mặc dù viên Mộc giã muốn hỏi đoàn phong bây giờ thế nào, nhưng trong nhất thời cậu không biết phải nói gì. Anh... Tôi... Đoàn Phong buồn cười quá. Cậu nói trước đi. Viện Mộc Giã liên tục hỏi ba vấn đề. Anh... Bây giờ thế nào rồi? Anh đang làm công việc gì? Đã kết hôn chưa? Đoàn Phong nghe xong bền nghĩ thầm trong lòng. Cái người thành niên trong mắt này hơi kỳ lạ. Cậu ta mở miệng hỏi, cứ như bạn cũ nhiều năm của mình. Một thanh niên trẻ hơn mình tận mười mấy tuổi mà lại hỏi mình sống thế nào đã kết hôn chưa? Đây là những vấn đề chỉ mấy người bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn mới quan tâm. Viên Mục Giã cũng ý thức được một chuỗi các câu hỏi của mình hơi đường đột. Vì vậy cậu vội vàng tự giới thiệu. À, tôi tên là Viên Mục Giã, năm nay 33 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi là một cảnh sát làm việc tại đội cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát Thành phố. Chức vụ của tôi là đội phó, địa chỉ nhà là... Đoàn Phong vội vàng ngắt lời. Này này cậu em, cậu đang đi xem mắt đấy à? Không cần phải giới thiệu kỹ đến thế đâu. Viện mộng giã thật sự không giỏi giao tiếp. Mọi sự khôn khéo của cậu đều dùng cho bọn tội phạm. Vì vậy khi gặp người mà mình quan tâm, cậu không biết phải làm gì. viên mộng giã nói vì đôi mắt đỏ hoe. Có thể anh không nhớ tôi, nhưng tôi lại rất quen thuộc với anh. Tôi không biết phải giải thích tất cả những điều này thế nào. Tôi chỉ có thể nói, vào một thời điểm nào đó, anh và tôi đã từng là anh em sống chết có nhau. Vì vậy tôi muốn biết cuộc sống của anh bây giờ có tốt không? Anh cốt đạt được những mong muốn mà trước đây thậm chí anh còn không dám nghĩ đến không? Đoàn Phong bình tĩnh nhìn viên mục giả mười mấy giây. Sau khi xác định cầu không nói dối thì mới thở dài bảo. ai được rồi. Thật ra chuyện của tôi cũng không có gì là không thể nói. Tôi tên Đoàn Phong, năm nay 45 tuổi. Tôi mở một công ty bảo vệ riêng. Tôi đã kết hôn cách đây 10 năm và con gái của tôi năm nay 7 tuổi. Sau khi nghe đoàn phong nói về tình trạng hiện tại của mình, trong lòng viên mục giã cảm thấy rất vui. Đây chẳng phải là cuộc sống hạnh phúc mà cậu hy vọng đoàn phong có được sao. Anh ta không cần sống cô đơn đến hết cuộc đời, lại càng không cần nhìn bạn bè của mình lần lượt chết đi. Đoàn phong có thể lấy vợ, sinh con như người bình thường và cũng sẽ chết vì già yếu bệnh tật. Đoàn phong có thể nhìn thấy sự vui mừng phát ra từ tận đáy lòng của viên mục giã. Anh ta rất tò mò, không biết người thanh niên trước mặt này là ai, cậu ta có quan hệ thế nào với mình, tại sao cậu ta lại biết rõ về mình đến thế. Mặc dù đoàn phòng chắc chắn 100% rằng mình chưa từng nhìn thấy người thanh niên này bao giờ, nhưng anh ta cũng cảm thấy viền mục rã rất quen, cứ như một người bạn cũ đã biết nhau nhiều năm. Đoàn phòng chiều Sao nào, cuộc sống của tôi không tồi phải không? Viện Mộc Dã cười gật đầu. Đúng, chẳng những không tồi, thậm chí còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Đúng rồi, chúng ta có thể lưu số của nhau không? Nếu sau này anh gặp vấn đề gì, thì có thể đến tìm tôi lúc nào cũng được. Hà, đương nhiên. Thời buổi bây giờ, ai mà chẳng muốn có bạn là cảnh sát chú? Nhìn nếp nhăn trên khuế mắt của đoàn phong phiên bản trung niên, trong lòng Viên Mộc Dã cảm thấy rất phức tạp. Cậu không ngờ có ngày, mình lại nhìn thấy đoàn phong như thế này. Khác với Lão Lâm, Cậu và đoàn phong nói nhiều hơn về những chuyện của nhau, có quen và cũng có lạ. Nhưng điều đó không ngăn cản bọn họ vượt qua sự chênh lệch tuổi tác và lại trở thành những người bạn thân có thể chia sẻ mọi thứ cùng nhau. Khi viên mộc dã quay lại cục cảnh sát, tâm trạng của cậu cực kỳ tốt. Thậm chí còn không nhận ra mình đang ngâm nga một bài hát lúc bước vào cửa. Hành động của cậu khiến cho một đám thích hóng chuyện đều ngạc nhiên. Tất cả đều không thể tin đây là tâm trạng. của người vừa đi dự tang lễ trở về. Tiểu Lưu nói với giọng sợ hãi: "Này, mọi người có biết cái bài trắc nghiệm tâm lý cho những kẻ thần kinh có vấn đề của FBI không? Nghe nói có bà mẹ con nhá, người mẹ chết và hai chị em đi dự lễ tang. Cô em gái gặp một người đàn ông rất có phong độ tại lễ tang, yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó nhá, khi về nhà, cô em gái giết chị của mình." Mọi người thấy đội phố viên có giống người vừa gặp đối tượng của mình ở lễ tang không? Những người khác nghe vậy đều rất phối hợp mà sơ lên cổ của mình. Như thể họ sợ viên mộc giã sẽ chọn một người trong số họ làm nhân vật chính của lễ tang tiếp theo vậy. Tiểu lệ quát. Tôi thấy các cậu rảnh quá rồi đấy. Vẫn còn có thời gian đi trêu chọc người khác cửa. Tiểu lưu vội vàng lè lưỡi. Dạ dạ, bọn em đi làm việc đây. Sau đó cậu ta và những người khác nhanh chóng rời khơi tầm mắt của tử lệ Lúc này viên mộc giã không biết gì bước tới cậu tùm tìm Anh vừa dọa họ đấy Thôi đừng như thế nữa nhá. Sau này anh phải đi theo con đường thân thiện với mọi người Chứ nếu không mọi người sẽ gọi anh là bao công mặt đen mất Không ngờ Từ lệ thế đám người tiểu lưu đều đã đi ra ngoài Thì lập tức đổi một khuôn mặt khác Anh ta tò mò hỏi viên mộc giã Này, cậu đi dỗ tăng lễ à? Tại sao cứ như vừa đi xem mắt về thế Có anh mới đi xem mắt Ở nhà tang lễ ấy. Hè hè Không phải tôi nói chứ Trạng thái của cậu lúc về Hoàn toàn khác với lúc rời đi Xem ra là có việc vui rồi Này này máu nói cho anh đây biết đi Có phải gặp được cô gái nào ở tang lễ không Viên Mộc Giã trợn mắt nhìn từ lễ Tôi đi tham dự lễ tang Của tiến sĩ Lâm Sâm Nhưng đúng là tôi đã gặp hai người bạn cũ ở đó Và trò chuyện rất vui vẻ với họ vì vậy khi quay về tôi mới có tâm trạng rất tốt. Tử lệ giật mình. cậu còn quen người nổi tiếng như Lâm Sâm mà sau trước đây tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến. giọng của viên mục giả hơi thương cảm. tôi có duyên gặp ông ấy vài lần khi còn rất trẻ. sau này không có cơ hội gặp lại nữa. nhưng bây giờ ông ấy đã mất. tôi cũng nên đi đưa tiễn cho đúng phận. Tử lệ vỗ vai cậu. cậu đúng là người tình cảm. khi ông cụ Lâm còn sống. thì không muốn đình bộ để tiến thân. Khi ông ấy mất, cậu lại đến đùa tiễn. À, đừng nói chuyện của tôi nữa. Anh mau kể xem, chiều nay mọi người điều tra được gì rồi. Tử lệ đang mỉm cười, nghe cậu hỏi như vậy thì lập tức buồn bực. ấy da, mô kim đáy biển đâu có dễ thế. Hai hiện trường vứt xác đều ở nơi hoàng vắng. Gần đó không có camera giám sát, không có người đi đường. Chiếc camera giám sát gần nhất cũng cách chỗ đó tận 5km. Đó là một chiếc camera chụp xe vi phạm luật giao thông Nhưng phạm vì 5km là quá lớn Có vô số ô tô đi từ Nam ra Bắc Làm sao tôi biết được chiếc xe nào Là chiếc dùng để phi tăng thi thể những viên bầu giã nghe vậy Là cảm thấy có một sự lo lắng mơ hồ Cậu trầm rộng Chỉ mong hai vụ giết người này chỉ là ngẫu nhiên Nếu không Nó là một vụ án giết người hàng loạt rồi Tử lệ vội vàng dơ tay che miệng cậu Màu ngậm cái miệng quả đen của cậu lại đi đừng để chuyện tốt không thiêng chuyện xấu lại. Không ngờ Tử Lệ còn chưa nói hết lời, Tiểu Lưu đã đẩy cửa bước vào với vẻ mặt khó coi. Sep, lại có một xác chết cháy được phát hiện ở đập chứa nước Nam Sơn. Tử Lệ chửi thề rồi nói: Phát hiện xác chết cháy ở đập chứa nước à? Xem ra thật sự có người cố tình muốn khiêu khích cảnh sát đây. Để tôi xem, rút cuộc đối phương muốn làm gì. kỳ nghe thì xác chết cháy thứ ba xuất hiện. Viên Mộc Dã cảm thấy đầu mình kêu ong ong bởi vì cậu lập tức nghĩ đến 12 nạn nhân của công ty game đó. Cậu không khỏi nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ là 12 người đó? Nếu thật sự là họ, tại sao đối phương không thả ra 12 xác chết cùng một lúc mà lại muốn nếm từng người một? Ngày lúc cậu và từ lễ tiến về đập chứa nước Nam Sơn, nhưng đồng nghiệp phụ trách điều tra tấm thể đeo ngực cũng đã có tin tức. Bọn họ điều tra được chỗ thể nhựa PVC đó được một người phụ nữ tên là Hứa Giai Oánh. Mua dễ danh nghĩa công ty Mà công ty kia chính là công ty game Mà hứa giải oánh làm việc Tại tầng 5 của tòa nhà Á Trung Sau khi nghe được manh mối này Từ lệ vỗ vai viên mộc giã rồi cười nói Thằng nhóc cậu có tầm nhìn xa tốt thật Vậy mà tìm được tòa nhà Á Trung trước một bước Viên mộc giã lúng túng Đây chỉ là trùng hợp Làm gì mà Hay là tôi đi kiểm tra bên tòa nhà Á Trung trước Dù sao bên đập trường nước đã có anh và Pháp Y Bạch rồi Từ lệ suy nghĩ rồi đáp Chìa quần làm hai hướng cũng được Nhưng cậu không thể đi một mình Tôi sẽ bảo lưu hòa đi cùng Sau đó viên mẫu giã bền dừng xe ở bên đường Để từ lệ lên một chiếc xe khác Đồng thời điều động tiểu lưu Ở chiếc xe đó sang đây Trước khi đi từ lệ vẫn không quên dặn dò Cố chuyện gì nhớ gọi cho tôi ngay nhé Khi viên mẫu giã về tiểu lưu Chạy đến tòa nhà Á Trung Trời đã nhá nhềm tối Cậu bất giác cười tự diễu Xem ra duyên phận của mình với tòa nhà này Luôn là ở buổi tối Sau khi đỗ xe viên mục giã chủ động gọi cho Diệp Tranh Nói mình với đồng nghiệp đúng lúc đi ngang qua Câu hỏi anh ta rằng Bây giờ có tiện lên đó ngồi một chút không Diệp Tranh nghe xong lập tức nói Có gì mà không tiện Anh ta hoan nghênh còn không kịp đấy Không lâu sau Diệp Tranh lon ton chảy xuống Anh ta cười nói với viên mục dã Hà đội phó viên khách sáo quá Vì chút chuyện nhỏ của chúng tôi mà lại khiến anh phải chạy đến đây. Tập 145 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.